Phẩm, ngàn mặt trời rực rỡ Phần 4, chương 51, chương cuối Tháng 4, năm 2003 Đợt hạn hán đã kết thúc Cuối cùng thủy tiết đã rơi ngập từ gối vào mùa đông vừa rồi Và bây giờ thì trời mưa ròng rã mấy ngày liền Sông Kabul lại đang cuộn chảy Dòng nước lũ mùa xuân đã cuốn những dấu vết của thành phố Titanic trôi xa Đất bùn đầy trên thành phố giày dép dính lép nhép, ô tô bị ách lại, những con lừa chở đầy táo ì ạch bước, móng guốc làm bùn bán tung tóe từ những vũng nước mưa. Nhưng không ai phàn nàn gì về bùn đất, không ai than khóc thành phố Titanic đã mất đi. Chúng ta cần carbon xanh trở lại, mọi người nói. Ngày hôm qua, La La ngắm nhìn các con mình chơi dưới cơn mưa rào, nhảy từ vũng nước này sang vũng nước khác trong vườn, Dưới một bầu trời màu xám trì Trong lúc cô đang đứng nhìn Từ cửa sổ phòng bếp của một căn nhà nhỏ Có hai phòng ngủ mà họ thuê Ở Đêm Ma Giang Trong vườn có một cây lựu Và một bụi tầm xuân Tarik đã chát lại những bức tường Và dựng cho bọn trẻ một cái cầu trượt Một cái xích đu Và một chỗ quây rào nho nhỏ Cho con dê mới của Gian Mai Lai la ngắm nhìn những hạt nước mưa Trượt xuống đầu Gian Mai Thằng bé đã đòi được cạo đầu giống như Tarik. Giờ đây, anh đảm nhận việc đọc kinh Babalu với Gian Mai. Cơn mưa làm mái tóc của Asia xẹp xuống và biến thành những lọn xoăn sũng nước, bắn tóe vào thằng em khi con bé lắc đầu. Gian Mai đã gần 6 tuổi, Asia thì 10 tuổi. Họ tổ chức sinh nhật cho con bé tuần trước, đưa nó tới dạp Cinema Park. nơi mà cuối cùng thì phim titanic cũng được công chiếu trên màn ảnh cho khán giả ở kabul Mau nào các con chúng ta sẽ muộn mất laila gọi và bỏ đồ ăn trưa của chúng vào một cái túi giấy bây giờ là 8 giờ sáng laila đã thức dậy từ lúc 5 giờ như thường lệ asia là người lay cô dậy để đọc bài kinh nam ma buổi sáng laila biết lời cầu kinh chính là cách để asia gắn với mariam chính là cách của con bé để giữ Maria gần lại một lát trước khi thời gian làm việc của nó, trước khi công việc giật mất Maria ra khỏi khu vườn ký ức, giống như nhổ sạch rễ của một cây cỏ vậy. Sau bài kinh Nam Ma, Lai La quay trở lại giường nằm và vẫn còn mơ màng khi Tariq rời khỏi nhà. Cô láng máng nhớ anh hôn má cô. Tariq đã tìm được một công việc cho một tổ chức phi chính phủ của Pháp chuyên cung cấp chân. tay giả cho những nạn nhân của bom mìn và những người cụt tay chân. Gian Mai chạy đuổi theo Asia vào trong bếp. Các con mang vở chưa? cả hai đứa. Bút chì, sách. Đây rồi. Asia nói mở ba lô ra. Lai La lại để ý thấy tật nói lắp của con bé đã giảm bớt. Thế thì đi nào. Lai La đưa lũ trẻ ra khỏi nhà, khóa cửa lại. Bà mẹ con bước ra ngoài trong một buổi sáng mát mẻ. Ngày hôm ấy không có mưa, bầu trời màu xanh lơ và Lai La không nhìn thấy đụn mây nào phía chân trời. Đường phố đã tấp nập, đông đúc, nườm nượp những xe kéo, taxi, xe tải của Liên Hợp Quốc, xe buýt, xe jeep của ISAF. Các thương nhân với đôi mắt ngái ngủ đang mở cửa những nhà kho đã được đóng xuống buổi tối hôm trước. Những người bán tạp hóa ngồi đằng sau hàng trồng kẹo cao su và bao thuốc lá. Những bà quá đã đứng chiếm chỗ ở các góc đường và xin những đồng xu lẻ của những người qua đường. Lại là thấy thật khác lạ khi quay trở lại Kabul. Thành phố đã thay đổi. Hàng ngày, cô nhìn thấy người ta đang trồng cây non, sơn lại những ngôi nhà cũ và chở gạch về xây những ngôi nhà mới. Họ đảo mương và giếng nước. Bên các bậu cửa sổ, Lai nhìn thấy những bông hoa được trồng trong vỏ đạn rocket của lực lượng chiến binh Hồi giáo Những bông hoa rocket, người Kabul gọi chúng như vậy Mấy hôm trước, Tarik đưa Lai và lũ trẻ tới vườn Babu đang được cải tạo lại Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm trời, Lai La lại nghe thấy tiếng nhạc ở các góc đường phố Kabul Đàn rubab và trống Tabla, Dota, đàn đạp hơi và chống lục lạc với những bài ca cũ của Amap Zahir Laila ước rằng Mami và Babi còn sống để nhìn thấy những thay đổi này. Nhưng cũng giống như trong bức thư của Jalin, sự hối lỗi của Kabul đã tới quá trễ. Laila và lũ trẻ đang chuẩn bị vượt qua đường để tới bến xe buýt thì đột nhiên một chiếc Land Cruiser màu đen với cửa kính tối màu vụt qua. Nó quạt vào phút cuối và trượt qua Laila, cách cô chưa đầy một cánh tay. nó làm vũng nước mưa vàng ố bắn lên khắp quần áo lũ trẻ lai la giật lũ con mình lại phía vỉa hè trái tim cô lộn nhào lên tận cuống họng chiếc len cruiser tăng tốc trên phố bấm cỏi hai lần và đột ngột rẽ trái lai la đứng yên cố lấy lại hơi thở ngón tay cô nắm chặt cổ tay của lũ trẻ chuyện làm cô choáng váng nó làm cô choáng váng nhớ ra những tuyên tư lệnh đã được phép quay trở lại kabul những kẻ đã giết chết bố mẹ cô sống trong những căn hộ sang trọng với những khu vườn có tường bao quanh và chúng được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ này bộ phó bộ kia và bọn chúng ngồi trên những chiếc suv sáng bóng có kính chống đạn ngang nhiên chạy qua những khu dân cư mà trước đây chính chúng đã tàn phá điều đó làm cô choáng váng nhưng lai la đã quyết định rằng Cô sẽ không để sự oán giận làm cho tê liệt Mariam cũng sẽ không muốn điều đó Điều đó thì có nghĩa lý gì? Bà sẽ nói vậy với một nụ cười vừa thơ ngây vừa thông thái Như thế thì có gì tốt, Laila thân yêu Và vậy là Laila đành tiến lên phía trước Vì chính bản thân cô, vì Tarik, vì lũ trẻ của cô Và vì Mariam, người vẫn đến với Laila hàng đêm trong những giấc mơ Người cô không ngừng nghĩ đến trong từng nhịp thờ Lai là phải tiến lên Bởi vì cuối cùng thì cô đã hiểu Đó là tất cả những gì cô có thể làm Tiến lên và hy vọng Ra Man đang đứng ở vạch ném bóng Cong gối và đập một quả bóng rổ nảy lên nảy xuống Ông đang hướng dẫn một lũ con trai mặc đồng phục áo nịt len Ngồi thành một nửa vòng tròn ở trên sân Nhìn thấy Lai La Ông kẹp quả bóng vào dưới nách và vẫy tay Ông nói điều gì đó với bọn trẻ. Và rồi chúng cũng vẫy tay và hét to. Chúng em chào cô ạ. Lai La là vẫy chào lại. Sân chơi của trại trẻ mồ côi có một hàng táo non dọc theo bức tường hướng đông. Lai La là cũng đang định trồng một vài cây ở bức tường phía nam. Ngay khi nó được xây lại. Có thêm một cái xích đu mới, mấy cái thang đu mới và một cái cầu trượt. Lai La là đi vào bên trong qua chiếc mảnh cửa. Họ đã sơn lại cả bên ngoài và bên trong của khu trại trẻ. Tarik và Zaman đã lợp lại mái ngói bị rụt, chát lại tường, thay cửa sổ và trải thảm các phòng cho lũ trẻ ngủ và chơi. Mùa đông vừa rồi, Laila đã mua mấy cái giường cho khu phòng ngủ của lũ trẻ, cả những chiếc gối và những chiếc chăn dạ. Cô cũng đã thuê người lắp những chiếc lò sưởi gang dành cho mùa đông. Anit Một trong những tờ báo của Kabul tháng trước đã đăng một câu chuyện về việc cải tạo chạy trẻ mồ côi Họ cũng chụp ảnh Zaman, Tarik, Laila và một trong những người phục vụ đứng thành một hàng phía sau lũ trẻ Khi Laila nhìn thấy bài báo, cô nghĩ về những người bạn thời thơ ấu của mình giti và Hasina và lời Hasina nói Khi chúng ta 20 tuổi, giti và tớ, mỗi đứa bọn tớ đã cho ra lò 4-5 đứa trẻ con rồi Nhưng cậu, Lai La à, cậu sẽ làm cho hai đứa ngu ngốc chúng tớ tự hào. Cậu sẽ trở thành một người có tên tuổi. Tớ biết rằng một ngày nào đấy, tớ sẽ cầm một tờ báo và thấy hình cậu ở trang đầu. Dù tấm ảnh không được đăng ở trang nhất, nhưng nó cũng đã giống như lời Hasina dự đoán. Lai La rẽ vào một lối đi dẫn tới chính cái hành lang mà hai năm trước đây, cô và Mariam đã gửi gắm Asia cho Zaman. Lai La vẫn còn nhớ họ đã từng tách ngón tay của Asia ra khỏi cổ tay cô. Cô nhớ mình đã chạy dọc cái hành lang này, cố kìm lại để không rú lên. Mariam chạy theo gọi cô, còn Asia đang gào lên hoảng loạn. Bây giờ, trên các bức tường hành lang đã treo những bức tranh lớn, hình những con khủng long, những nhân vật hoạt hình, những pho tượng Phật ở Gian và triển lãm cả những tác phẩm nghệ thuật của bọn trẻ. Rất nhiều bức vẽ diễn tả cảnh những chiếc xe tăng nghiến qua các túp lều, những người đàn ông đang vùng khẩu AK-47 trên tay, những chạy tị nạn, những cảnh về các cuộc thánh chiến. Lai là rẽ ở một góc hành lang, và bây giờ cô nhìn thấy lũ trẻ đang đợi ở bên ngoài phòng học. Chúng chảo cô bằng những chiếc khăn, những chiếc đầu cạo trọc được che bởi những cái mũ tròm, bằng những hình dáng nhỏ nhắn, gầy còm của chúng, bằng vẻ đẹp từ sự ảm đạm của chúng. Khi lũ trẻ nhìn thấy Lai La, chúng chạy tới, chúng lao tới. Lai La bị vây xung quanh, rồi huyên náo những tiếng chảo cao vút, những giọng nói the thé, những cái vỗ, gật, kéo, chèn lấn xô đẩy để được trèo vào vòng tay của cô. Những cánh tay nhỏ xíu với ra để mong được cô chú ý. Một vài đứa gọi cô là mẹ. Lai La để yên cho chúng gọi. Buổi sáng nay, Lai la phải mất một lúc mới ổn định được lũ trẻ Để xếp chúng thành một hàng Và đưa chúng vào lớp học Chính Tarik và Zaman đã xây phòng học này Bằng cách đập bỏ bức tường giữa hai phòng kề nhau Sàn nhà thì vẫn bị giãn nứt nghiêm trọng Và thiếu mất nhiều viên gạch lát Để cho nhanh họ phủ vài dầu lên trên Nhưng Tarik đã hứa sẽ đúc vài viên gạch mới Và sẽ sớm trải lại thảm. Treo trên cửa lớp học là một tấm bảng hình chữ nhật đã được gia man phủ cát và sơn lên một màu trắng bóng ông dùng trổi sơn và viết lên đó bốn dòng thơ lai la biết đó chính là câu trả lời của ông cho những lời cằn nhằn rằng số tiền hứa hẹn viện trợ cho afghanistan sẽ không đến rằng việc tái thiết quá chậm chạp rằng có hiện tượng tham nhũng rằng taliban đang nhen nhóm trở lại và chuẩn bị cho một cuộc trả thù rằng thế giới sẽ một lần nữa lãng quên afghanistan Những lời đó được trích ra từ một bài thơ gaza của Hafer mà ông yêu thích. Joseph sẽ trở về Cana, đừng bi lụy. Hovell sẽ trở lại vườn hồng, đừng bi lụy. Nếu như cơn hồng thủy có tới dìm chết mọi thứ, Noah sẽ là người chỉ đường cho bạn trong mắt bão, đừng bi lụy. Lai La đi qua dưới tấm bảng và vào lớp học. Bọn trẻ đang ổn định chỗ ngồi, mở vở ra và nói chuyện. Asia đang nói chuyện với một đứa con gái ở hàng kế bên. Một cái máy bay bằng giấy lượn vòng cung ngang phòng. Ai đó lại phi nó trở lại. Mở sách tiếng pha si của các em ra nào, Lai la nói và để quyển sách của cô xuống bàn. Trong tiếng giờ sột soạt đồng loạt, Lai la bước lại gần cửa sổ không có rèm. Qua cửa kính, cô nhìn thấy lũ con trai đang xếp hàng dưới sân tập ném bóng. trên đầu chúng, phía dãy núi, mặt trời buổi sáng đang nhô lên, ánh sáng phản chiếu của vành kim loại của rổ bóng rổ, chiếc xích sắt của chiếc xích đu lốp xe, cái còi treo quanh cổ da man và cặp kính mới của ông. Lai là áp lỏng tay vào tấm kính ấm, nhắm hai mắt lại, cô để cho ánh sáng mặt trời rọi vào má, vào mí mắt, vào trán mình. Khi họ mới quay trở lại Kabul, Lai La đã rất đau khổ khi cô không biết Taliban chôn Mariam ở chỗ nào. Cô ước rằng cô có thể thăm mộ Mariam, ngồi xuống với bà một lúc, cắm một vài bông hoa trên mộ. Nhưng bây giờ, Lai La cũng không thấy điều đó quá quan trọng. Mariam chưa bao giờ ở xa. Bà vẫn ở đây, trong những bức tường họ sơn lại, trong những cái cây họ trồng, trong những tấm chăn giữ ấm cho bọn trẻ, trong những cái gói, những quyển sách. và những chiếc bút chì bà hiện hiện trong nụ cười của lũ trẻ bà ở trong những vần thơ của Asia và trong những lời cầu nguyện của cô bé khi cô bé vái về phương tây nhưng trên tất cả Maria ở trong lòng của Laila nơi bà tỏa ra những tia ấm áp của ngàn mặt trời Lai La nhận ra có ai đó đang gọi tên cô cô quay lại nghiêng đầu theo bản năng và nhướng tay lên một chút đó là Asia Mami, Mami không sao chứ? Căn phòng đã trở nên yên tĩnh. Lũ trẻ đang dõi theo cô. Lai La định trả lời nhưng đột nhiên hơi thở nghẹn lại. Hai bàn tay của cô trượt xuống. Chúng chạm vào chỗ mà chỉ một khoảnh khắc trước đây, cô cảm thấy một chuyển động lan khắp người mình. Cô chờ đợi, không có thêm động tĩnh gì nữa. Mami. Ừ, con yêu. Lai La mỉm cười. Mẹ ổn, mẹ rất ổn. Khi bước lại bàn mình ở trước lớp, Layla nghĩ về trò chơi đặt tên mà họ đã chơi trong bữa ăn tối ngày hôm trước. Nó đã trở thành một thứ nghi lễ hàng tối từ khi Laila báo tin cho Tariq và lũ trẻ. Họ thay phiên nhau đưa ra các lựa chọn của mình. Tariq thích Mohammad Gian Mai vừa mới xem video bộ phim siêu nhân thì hỏi tại sao những đứa trẻ Afghanistan không được đặt tên là Clack. Asia thì đấu tranh cho cái tên Aman. Lai La thích Oma Nhưng trò chơi chỉ liên quan tới những cái tên con trai Bởi vì nếu đó là bé gái Lai La đã có sẵn một cái tên